Giờ ăn trưa Thầy hiệu trưởng dẫn Toto Chan đến thăm nơi ăn trưa Ông giải thích Chúng ta không ăn trưa ở trên tàu Mà ăn ở phòng họp Phòng họp ở trên khu đất cao Mà trước đó em đã phải leo vài bậc đá mới lên đến nơi Ở đấy, hai thầy trò thấy các bạn đang kéo bàn ghế ẩm mỹ Xếp thành một vòng tròn Đứng ở góc phòng Toto Chan níu lấy áo thầy hiệu trưởng và hỏi Thưa thầy, các bạn khác đâu ạ? Tất cả chỉ có ngần này học sinh thôi Ông trả lời Tất cả ngần này thôi ư Toto Chan không thể tin được Vì tất cả chỉ bằng học sinh cùng một lớp ở trường khác Thưa thầy, toàn trường chỉ có khoảng 50 học sinh thôi ạ Ừ, tất cả chỉ có thế Thầy hiệu trưởng nói Tốt tôi chan nghĩ Mọi chuyện ở trường này đều khác so với trường cũ Lúc mọi người đã ngồi vào bàn Thầy hiệu trưởng liền hỏi các em có đem theo những thứ lấy từ biển lên Và những thứ có trên đất liền hay không? Có ạ Tất cả đồng thanh trả lời Và bắt đầu mở những hộp đựng thức ăn trưa khác nhau ra Nào, thử xem các em có những thứ gì Thầy hiệu trưởng vừa nói Vừa đi vòng quanh, nhìn vào hộp thức ăn của các em trong lúc học sinh cười nói vui vẻ. Buồn cười thật, tôi Chan nghĩ. Mình chả hiểu thầy hỏi những thứ gì, lấy từ biển lên, và những thứ có trên đất liền là gì cả. Trường này lạ thật, buồn cười thật. Chưa bao giờ em nghĩ, bữa ăn trưa trường lại nhộn đến thế. Ý nghĩ, ngày mai em sẽ ngồi vào một trong những cái bàn này. Và đưa cho thầy hiệu trưởng xem Những thứ lấy từ biển lên Và những thứ đưa từ trên rừng về Làm Tốt Tô Chan vô cùng phấn khởi Cứ muốn nhảy cẫn lên vì vui sướng Khi đi kiểm tra các hộp đựng thức ăn của học sinh Đôi vai thầy hiệu trưởng Tắm trong ánh nắng buổi trưa êm dịu Tốt Tô Chan bắt đầu đi học Sau khi nghe thầy hiệu trưởng nói, bây giờ cháu là học sinh của trường này, tô Chan cảm thấy khó lòng đợi đến sáng mai. Trước đây, chưa bao giờ em mong mau đến ngày hôm sau như vậy. Sáng sáng, mẹ em thường phải mỏi miệng mới kéo em ra được khỏi giường. Nhưng hôm đó, em dậy sớm hơn mọi người, tự mặc quần áo, rồi đeo cặp sách lên lưng, ngồi đợi. Nhân vật dậy đúng giờ nhất trong nhà là Rocky, con chó bác dê. Nó theo dõi mọi hành vi hơi khác lạ của Tốt Tô Chan một cách nghi ngại. Nhưng sau khi vươn vai, nó lại ngồi sát bên em, đợi chờ một điều gì đó sắp xảy ra. Mẹ em có rất nhiều việc phải làm. Bà vừa chuẩn bị bữa sáng cho Tốt Tô Chan, vừa chuẩn bị cho em hộp cơm trưa. Trong đó có những thứ lấy từ biển lên. Và những thứ có trên đất liền Mẹ còn buộc vào cổ Tốt Tô Chan Tấm thẻ lên tàu được bọc bằng ni lông Hãy ngoan nghe con Người cha tóc dối bù nói với em như vậy Tất nhiên ạ Tốt Tô Chan đi giày Mở cửa Rồi quay lại cúi đầu lễ phép chào tạm biệt mọi người Khi thấy Tốt Tô Chan bước đi Nước mắt cứ dâng đầy trên đôi mắt người mẹ Thật khó lòng tin được rằng Một cô bé hoạt bát, nhanh nhẹn, đi học rất ngoan và phấn khởi như vậy, lại vừa mới bị đuổi học. Bà mẹ tha thiết cầu mong sao cho lần này, mọi chuyện sẽ được tốt lành. Nhưng liền sau đó, bà bỗng giật mình khi thấy tốt tô chan vừa tháo tấm thẻ lên tàu và đeo nó vào con rốc Ôi lạy chúa! Bà mẹ lo lắng suy nghĩ. Nhưng bà quyết định, không nói một câu nào. Mà hãy cứ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra Sau khi Toto Chan đeo tấm thẻ lên tàu vào cổ con Rocky Em ngồi xuống và nói với nó Đằng ấy thấy không? Tấm thẻ này không hợp với đằng ấy chút nào Tấm thẻ bị kéo lê trên mặt đất Vì sợi dây buộc quá dài Đằng ấy hiểu không? Đây là thẻ của tớ ứ phải của đằng ấy Đằng ấy không thể lên tàu được đâu Nhưng tớ sẽ hỏi thầy hiệu trưởng Và bắt xoát vé xem họ có cho đằng ấy đến trường không nhé Rocky rất chú ý lắng nghe Hai tay giỏng lên Nó ngáp dài Sau khi liếm liếm vào tấm thẻ Con tàu lớp học không chạy đâu Nên tớ thấy đằng ấy không cần phải có vé lên tàu Nhưng hôm nay đằng ấy phải ở nhà chờ tớ về nhé Rocky thường đi theo toto chan đến tận cổng trường Rồi sau đó mới quay về Tất nhiên là hôm nay Nó cũng mong được làm như vậy Tốt Chan tháo tấm thẻ đeo Ở cổ con Rocky ra Rồi thận trọng đeo vào cổ mình Một lần nữa Em tạm biệt cha mẹ Sau đó Tốt Chan chạy đi Không thèm ngoái đầu lại Chiếc tập sách đập bùm bột vào lưng em Con Rocky vui vẻ chạy bên em Con đường đến nhà ga Cũng gần bằng con đường đến trường cũ Vì vậy Tốtôchan đã gặp lại những con cún, những chú mèo và cả những bạn cùng lớp trước đây. Liệu mình có nên khoe tấm thẻ lên tàu với họ hay không? Tốtôchan đắn đo, nhưng em không muốn đến chậm, nên em quyết định không khoe vào hôm đó mà vội vã đến trường. Khi thấy Tốtôchan rẽ phải về hướng nhà ga chứ không rẽ trái như thường lệ, con Rocky dừng lại và nhìn quanh một cách lo lắng. Đến cổng nhà ga rồi, Toto Chan chạy lại với con Rocky đang đứng vẻ hoang mang. Tớ không đến trường cũ nữa đâu, bây giờ tớ đến trường mới cơ. Toto Chan áp má mình vào mặt con Rocky, đôi tay nó có mùi hôi hôi. Nhưng như mọi ngày, đối với em, đây lại là mùi quen thuộc dễ chịu. Bye bye! Tạm biệt nhé! Em nói và leo lên các bậc thềm dẫn vào nhà ga sau khi dơ tấm thẻ lên tàu cho người soát bé xem, còn Rocky gầm người khe khẽ và đứng nhìn mãi cho đến khi không còn thấy Toto-chan đâu nữa. lớp học trên con tàu. khi Toto-chan đến cửa toa tàu mà thầy hiệu trưởng đã nói là phòng học của em, cả lớp chưa có bạn nào đến cả. đây lại là loại toa tàu kiểu cổ. Cửa có tay kéo Người ta phải nắm chặt lấy nó Kéo mạnh về phía bên phải bằng cả hai tay Toto Chan nhìn vào bên trong Trấn ngực đập rộn ràng Vẻ mặt đầy xúc động Ôi Ngồi học ở đây Sẽ giống như đang trong một chuyến đi dài Cứ đi mãi, đi mãi Phía bên cửa sổ Vẫn còn những giá để hành lý Chỉ có khác là Ở phía đầu toa có treo một bảng đen và thay cho hàng ghế dọc là những bộ bàn ghế học sinh xếp ngang hướng về phía trước. Mọi thứ khác đều vẫn còn nguyên như cũ, trừ những sợi dây da để nắm tay. Totochan Chan bước vào và ngồi xuống chỗ của một bạn nào đó. Những chiếc ghế gỗ ở đây cũng giống như ở trường cũ, nhưng tiện lợi hơn và em thấy có thể ngồi ở đây suốt ngày được. Totochan Chan vô cùng phấn khởi. Em rất thích trường này và quyết định ngày nào cũng sẽ đến trường, kể cả ngày nghỉ. Toto Chan nhìn qua cửa sổ. Em biết rằng con tàu đang đứng yên tại chỗ. Nhưng hình như nó đang chuyển động. Phải chăng vì những bông hoa và những khóm cây trên sân trường cứ rung rinh lay động trước gió đã cho em cái cảm giác kia? Thú vị thật! Cuối cùng, Toto Chan reo lên như vậy. Sau đó, áp mặt vào cửa sổ. Em nghĩ ra vài câu hát, như vẫn thường làm mỗi khi em phấn khởi. Vui mừng vui, là em mừng vui, sao em vui? Vì... Vừa lúc đó, có một bạn bước vào. Một bạn gái, bạn ấy lấy vở và hộp bút ra khỏi cặp, rồi để lên bàn. Sau đó, bạn kiễng chân để cặp lên giá. Bạn ấy cũng để túi đựng giày lên đó. Toto Chan không hát nữa Và em cũng bắt trước làm như vậy Sau đó Lại một bạn trai vào lớp Bạn ấy đứng từ ngoài cửa Và quăng cặp sách lên giá Cứ như thể là một cầu thủ bóng rổ Chiếc cặp nảy lên Và rơi xuống sàn Ném tồi quá Bạn ấy vừa nói Vừa nhặt chiếc cặp lên ngắm Để ném tiếp Lần này Chiếc cặp nằm gọn trên giá Ném tai thật. Em reo lên. Nhưng ngay sau đó em lại nói Không, vẫn còn tồi lắm. Khi em trườn lên bàn, mở cặp, lấy vở và hộp bút trì ra. Rõ ràng bạn ấy đã ném trượt trong lần ném đầu tiên. Cuối cùng, chỉ có 9 học sinh trong toa tàu. Các em là học sinh lớp 1 của trường Tomoe Gakuen. Các em sẽ cùng nhau đi trên chuyến tàu này bài học ở trường Tomoe đến học ở trong toa xe tưởng là chuyện khác rồi vậy mà cách sắp xếp chỗ ngồi ở đây cũng kỳ lạ nốt ở trường khác học sinh được bố trí ngồi một chỗ cố định nhưng ở đây các em được phép ngồi bất kỳ chỗ nào mà các em thích ở một buổi học nào đó sau một lúc suy nghĩ và nhìn quanh Toto-chan quyết định ngồi cạnh bạn gái đến sau em sáng nay Vì bạn ấy mặc chiếc váy có theo con thỏ tay dài. Tuy nhiên, điều kỳ lạ nhất ở trường này lại chính là các bài học. Thông thường, ở các trường khác, thời khóa biểu sắp xếp theo từng bộ môn. Ví dụ, sau tiết tiếng Nhật là tiết toán. Nhưng trường này lại hoàn toàn khác. Trong giờ đầu, cô giáo ghi toàn bộ các đề bài và những câu hỏi của các môn học trong ngày lên bảng. Sau đó cô nói. Bây giờ các em có thể bắt đầu bất kỳ môn nào mà các em thích. Như vậy là học sinh có thể bắt đầu bằng môn tiếng Nhật, môn toán hay bất kỳ một môn nào đó cũng được. Em nào thích văn thì có thể làm văn. Em nào thích môn lý thì có thể thử nghiệm đun sôi một chất nào đó trong chiếc bình thoát cổ trên chiếc đèn cồn. Như vậy, những tính nổ nhỏ rất có thể sẽ xảy ra trong bất kỳ phòng học nào. Phương pháp dạy học này giúp giáo viên theo dõi học sinh từ lớp thấp lên lớp cao hiểu rõ hứng thú của từng em cũng như cách suy nghĩ và đặc điểm của mỗi em. Đây là một phương pháp lý tưởng giúp giáo viên thực sự hiểu học sinh của mình. Về phần học sinh các em thường rất muốn được bắt đầu bằng môn học mà các em thích nhất và thực tế các em có cả một ngày để xoay sở với các môn mà các em không thích có nghĩa là Ở chừng mực nào đó, các em cũng đã tự giải quyết được các vấn đề này Việc học tập hầu như hoàn toàn chủ động Và học sinh có thể gặp, trao đổi với giáo viên bất kể lúc nào khi cần Giáo viên cũng có thể đến với học sinh nếu muốn Và giải thích bất kỳ một vấn đề nào Cho đến khi các em hiểu thật cặn kẽ Sau đó, học sinh được giao thêm bài tập làm ở nhà Đây là phương pháp nghiên cứu theo đúng nghĩa của nó Và điều đó có nghĩa là không một học sinh nào ngồi lơ đãng trong lúc thầy nói và giải thích Học sinh lớp 1 chưa đủ trình độ tự học một mình Xong mặc dù vậy, các em vẫn được phép bắt đầu bằng bất kỳ môn học nào mà các em thích Có em chép lại bảng chữ cái Một số em khác vẽ tranh Em thì đọc sách Lại có một số em tập thể dục mềm dẻo Bạn gái ngồi cạnh Toto Chan đã biết hết các chữ cái và lần lượt ghi vào vở Tất cả đều mới mẻ, nên lúc đầu Toto Chan hơi lo lắng và không biết phải làm gì. Đúng lúc đó, một bạn trai ngồi phía sau em đứng dậy, cầm quyền vở đi lên bảng để hỏi thầy một điều gì đó. Cô giáo ngồi bên chiếc bàn cạnh bảng đen, đang giải thích cho một học sinh khác. Toto Chan không nhìn quanh phòng học nữa, hai tay chống cằm Em dán mắt vào lưng bạn trai đang đi lên bảng. Bạn ấy kéo lê đôi chân và toàn thân lắc lư một cách đáng sợ. Lúc đầu, Toto-chan tưởng bạn ấy cố tình làm như vậy, nhưng ngay sau đó em hiểu ra rằng bạn ấy không thể làm khác được. Toto-chan tiếp tục theo dõi khi người bạn kia về chỗ, bốn mắt nhìn nhau, bạn ấy mỉm cười, Toto-chan cũng vội vàng mỉm cười đáp lại. Khó khăn lắm. Cậu bé mới ngồi được vào chỗ của mình. Tốt tô chan quay lại hỏi. Tại sao bạn lại đi như vậy? Bằng một giọng dịu dàng, cậu bé trả lời nhỏ nhẹ. Mình bị bại liệt. Bại liệt? Tốt tô chan nhắc lại. Vì từ xưa đến nay, chưa bao giờ em nghe đến từ này. Đúng, bại liệt. Cậu bé thì thầm. Không phải chỉ có chân mình bị liệt. Mà cả tay mình nữa Bạn ấy giơ tay lên Tốt chan nhìn vào cánh tay trái của bạn Những ngón tay dài Co quắp Và gần như dính vào nhau Người ta không có cách nào để chữa cho bạn à Tốt chan hỏi về lo lắng Bạn ấy không trả lời Tốt chan cảm thấy ngượng ngùng Và lấy làm tiếc là đã hỏi bạn câu đó Nhưng rồi cậu bé nói Tên mình là Iyasuki Kiyamamoto Còn tên đằng ấy là gì? tốt chan mừng rỡ khi nghe giọng nói vui vẻ của cậu bé Rồi nói to Tên mình là tốt chan Thế là Iyasuaki Yamamoto và tốt chan đã làm quen với nhau Mặt trời đúc nóng không khí trong toa Ai đó đã mở cánh cửa sổ ra Một làn gió xuân trong lành ùa vào trong xe Hất tung mái tóc của đám trẻ Buổi học đầu tiên của Toto Chan Tại trường Tomoe bắt đầu như vậy đó của biển và của đất Giờ ăn trưa đã tới Giờ phút mà Toto Chan hằng mong đợi Đây là lúc để các bạn giới thiệu Những thức ăn của biển và của đất Thầy hiệu trưởng nói câu đó Để diễn tả một bữa ăn đủ thành phần dinh dưỡng Thay cho cách nói Phải luyện cho con em chúng ta Ăn được mọi thức ăn Hoặc yêu cầu các bậc phụ huynh Cho con em mình ăn trưa đầy đủ chất dinh dưỡng thầy hiệu trưởng trường này kêu gọi các bậc cha mẹ hãy cho thêm vào khẩu phần ăn trưa của học sinh những thức ăn của biển và của đất những thức ăn của biển là hải sản như cá cua tôm tép hầu, sò vân vân còn những thức ăn của đất là nông sản ví dụ như cơm rau quả thịt lợn thịt bò thịt gà vân vân Bà mẹ Toto Chan rất quan tâm đến vấn đề này. Bà nghĩ, hiếm có một thầy hiệu trưởng nào có thể diễn đạt khẩu phần ăn có đầy đủ dinh dưỡng một cách đơn giản đến như vậy. Điều thú vị là, chỉ cần lựa chọn một trong hai loại đó là việc làm bữa trưa trở nên đơn giản hơn. Ngoài ra, thầy hiệu trưởng còn nói rõ rằng không ai phải lo nghĩ quá nhiều hay phải mất nhiều công sức để đạt cho được hai yêu cầu đó. Nông sản ở đây Có khi chỉ là một quả trứng tráng Và hải sản Có khi chỉ là một lát cá ngừ kho Hoặc đơn giản hơn Chỉ cần món tảo biển đại diện cho đại dương Và món dưa ngâm giấm Thay cho những sản phẩm của đất Hôm trước Trong lúc Toto Chan Đang mải theo dõi một cách thèm muốn Bữa ăn trưa của các bạn mình Thì thầy hiệu trưởng đến Và xem tất cả các hộp cơm trưa Cháu có những thức ăn của biển và của đất không? Ông vừa hỏi, vừa kiểm tra từng hộp một. Thật vui khi nhận mặt những thức ăn mà các bạn đưa từ biển lên và lấy từ đất liền về. Có những trường hợp vì mẹ quá bận nên thức ăn mang theo chỉ có thức ăn của biển hoặc của đất. Nhưng không sao, khi thầy hiệu trưởng đi kiểm tra, vợ ông cũng đi theo, ngực đeo một chiếc tạp dề trắng hai tay cầm hai cái song. Nếu thầy dừng lại trước mặt một học sinh nào đó và nói biển, thì lập tức bà vợ ông gắp ngay hai viên chả cá từ chiếc song biển ra cho em đó. Ngược lại, nếu ông nói đất, thì lập tức bà vợ ông lại gắp ngay những miếng khoai tây rán từ chiếc song đất ra cho. Ở đây không còn một ai muốn nói rằng em không thích chả cá hay nghĩ rằng Một bữa ăn chưa ngon phải như thế nào? Hay bữa ăn chưa tồi là như thế nào? Sự quan tâm chủ yếu của các em ở chỗ Thức ăn của các em có đủ cả hai yêu cầu về biển và về đất hay không? Và nếu chỉ có vậy Thì niềm vui của các em đã được thỏa mãn Các em rất phấn khởi Khi bắt đầu hiểu được Những thức ăn của biển và của đất là thế nào rồi Tô Tô Chan thấy lo lo Không hiểu Bữa ăn trưa mà mẹ em đã chuẩn bị một cách rất vội vã sáng nay có được chấp nhận hay không? Nhưng khi mở hộp ra, em thấy thức ăn trưa của em thật là tuyệt vời Và em cố giữ để khỏi thốt ra những từ Tuyệt! Tuyệt quá! Thức ăn trưa của Toto Chan gồm có trứng rán vàng, đậu xanh, gen bu màu nâu và buồng trứng cá thu màu hồng Thức ăn đủ màu sắc, trông như một vườn hoa đẹp quá, thầy hiệu trưởng nói. Toto-chan hơi run run. Mẹ cháu nấu ăn giỏi lắm, em nói. đúng đúng, thầy hiệu trưởng trả lời. Sau đó thầy chỉ vào món genbu, hay còn gọi là rút cá và hỏi, đây là món gì? Nó là thức ăn của biển hay là của đất? Toto-chan nhìn món ăn này rất phân vân, không hiểu thuộc lại nào. Nó có màu của đất. Như vậy, rất có thể nó là của đất Nhưng em không dám chắc điều đó Cháu không biết ạ Em nói Sau đó thầy hiệu trưởng hỏi cả lớp Các em có biết Zenbu từ đâu ra không nào? Từ biển hay từ đất? Dừng lại một chút để suy nghĩ Một số em gieo lên Từ đất ạ Một số em khác lại nói Từ biển ạ Nhưng không em nào biết chắc chắn Thôi được, thầy sẽ kể cho các em nghe." Thầy hiệu trưởng nói. "Genbu là thức ăn lấy từ biển lên." "Tại sao ạ?" Một cậu bé hỏi. Đứng ở giữa vòng tròn bàn ghế, thầy hiệu trưởng giải thích. "Genbu là thịt cá lọc bỏ xương, rang nhỏ lửa, sau đó nghiền nhỏ và nêm gia vị vào." "Ôi!" Các em kêu lên. Sau đó Một vài em đề nghị được xem món rút cá của Toto Chan. Tất nhiên là được, thầy hữu trưởng nói. Và thế là cả lớp xuống vào xem món rút cá của Toto Chan. Chắc chắn có em đã biết Zenbu là gì rồi, nhưng vẫn cứ thích xem. Và cũng có bạn muốn xem món Zenbu của Toto Chan có khác gì món đó của nhà em không? Quá nhiều bạn nhìn em, tới mức Toto Chan ngại rằng những sợi rút Có thể bay mất Tốt Tô Chan hơi hoảng sợ Trong bữa ăn trưa đầu tiên đó Nhưng nhộn thật Thú vị biết bao nhiêu khi hiểu được Hải sản và nông sản là gì Em cũng đã hiểu thêm được rằng genbu làm từ cá Và mẹ em Đã nhớ bỏ vào hộp cơm trưa của em Những thức ăn của biển Và những thức ăn của đất Cuối cùng Mọi chuyện đều tốt đẹp Em hài lòng nghĩ như vậy Tô Chan đặc biệt phấn khởi khi bắt đầu ăn những món ngon miệng do mẹ em làm Nhai cho kỹ Thông thường bắt đầu bữa ăn người ta hay nói Itayaki Masu có nghĩa là xin mời Nhưng ở trường Tomoe Gakuen thì khác Bắt đầu bữa ăn lại là một bài hát Thầy hiệu trường cũng là một nhạc sĩ Và thầy sáng tác một bài hát đặc biệt để hát trước lúc ăn trưa Thực ra thầy chỉ viết lời Và dựa vào nhạc điệu của một bài dân ca nổi tiếng Khoan khoan, dô khoan, mà thôi Lời của bài hát do thầy hiệu trưởng sáng tác là như thế này Nhai, nhai cho kỹ Những gì bạn ăn Nhớ nhai cho kỹ Nhai cho kỹ Cơm, rau, cá, thịt Chúng ta ăn Chỉ sau khi hát xong, các em mới nói Itayaki Masu. Lời của bài hát rất hợp với giai điệu của bài khoan khoan dô khoan. Đến mức sau đó nhiều năm, có học sinh vẫn coi đó là bài để hát trước khi ăn. Có thể thầy hiệu trưởng do đã gãy mất mấy chiếc răng nên mới sáng tác bài hát này. Nhưng thực ra, ông luôn luôn nhắc các em phải ăn chậm, nhai kỹ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Và như vậy, có thể ông sáng tác bài này là cốt để nhắc nhở các em. Sau khi cất cao giọng hát, tất cả các em đều nói xin mời, Itayaki masu và ngồi vào ăn những thức ăn của biển và của đất. Phòng họp lại im trong chốc lát. Cuộc dạo chơi ở trường. Sau bữa ăn trưa, trước khi trở lại lớp học Nơi cô giáo đang đợi, Tốt Tô cùng các bạn vui chơi trên sân trường Sáng nay các em rất chịu khó học tập Cô nói, vậy chiều nay các em muốn làm gì nào? Tốt Tô chưa kịp suy nghĩ là nên làm gì Thì cả lớp đã đồng thanh Đi dạo ạ Đồng ý Cô đáp lại Và tất cả bọn trẻ chạy ra cửa lao ra ngoài Toto Chan thường đi dạo cùng cha em và con Rocky. Em rất hồi hộp vì chưa bao giờ nghe nói đến một cuộc đi bộ ở trường. Tuy nhiên vì em rất thích đi dạo nên em không thể đợi được. Mãi sau này em mới nhận ra rằng nếu buổi sáng các em chịu khó hoàn thành tất cả các công việc do giáo viên ghi lên bản. Thì buổi chiều các em sẽ được đi dạo. Tất cả đều như vậy dù là học sinh lớp 1 hay lớp 6. Chín học sinh lớp 1 với cô chủ nhiệm đi giữa, cùng ra khỏi cổng và bắt đầu men theo con suối. Hai bên bờ suối là những dạng anh đào vừa nở hoa, những cánh đồng hoa mù tạc màu vàng trải dài ngút tầm mắt. Con suối từ lâu đã không còn nữa, thay vào đó là những tòa nhà và cửa hàng mọc lên kín cả khu vực. Ngày xưa, hầu hết vùng Iugaoka này là những cánh đồng chúng ta sẽ đi đến đền Kuonbutsu. Cô bé mặc áo có theo con thỏ nói. Tên cô bé đó là Sakochan. Lần trước chúng em nhìn thấy một con rắn ở dưới ao. Sakochan nói. Sân đền có một cái dính cổ. ở đó có lần một ngôi sao đã xa xuống. người ta kể như vậy. Vừa đi các em vừa díu diết nói về những điều mà các em ưa thích. Bầu trời màu xanh dợp cánh bướm bay Sau khi đi bộ 10 phút Cô giáo dừng lại Cô chỉ vào mấy bông hoa vàng và nói Các em hãy xem những bông hoa mù tạc này Các em có biết tại sao hoa lại nở rộ rực rỡ như thế này không? Cô giải thích về phấn hoa đực Và nhị hoa cái Trong lúc các em xà xuống hai bên đường xem hoa Cô nói cho các em biết Ông bướm cũng đã giúp cho hoa thụ phấn như thế nào Thực sự, bướm và ong rất bận rộn với công việc này. Sau đó, cô giáo lại tiếp tục đi. Tất cả các em ngừng xem hoa và đứng dậy. Có bạn nào đó nói, trông chúng giống như những khẩu súng ngắn, có đúng không nào? Tốt tôi chan không nghĩ như vậy. Nhưng cũng như các bạn khác, em tin rằng phấn hoa đực và nhị hoa cái là rất quan trọng. Đi bộ thêm 10 phút nữa, các em đến một công viên đầy cây xanh, công viên này bao quanh đền Kuonbutsu. vào đến sân đền, các em tỏa ra khắp nơi. bạn có muốn xem giếng sao xa không? Sakochan hỏi Tottochan và Tottochan đồng ý chạy theo ngay. thành giếng trông như bằng đá, cao đến ngực các em, có nắp đậy bằng gỗ. các em mở nắp và nhìn xuống. Lòng giếng tối om Tốt chan chỉ có thể nhìn thấy một vật tự một tảng bê tông nhỏ Hay một hòn đá Chẳng có gì giống một ngôi sao lấp lánh như em tưởng tượng Sau khi nhìn một hồi lâu Em hỏi Bạn đã nhìn thấy ngôi sao chưa? Chẳng thấy gì cả Sắc cô chan lắc đầu trả lời Tốt chan không hiểu tại sao ngôi sao không tỏa sáng Có thể là nó đang ngủ Em nói sau một lúc suy nghĩ Sao cũng ngủ à? Saco Chan hỏi, hai mắt trợn tròn Tớ nghĩ sao ngủ vào ban ngày và thức dậy vào ban đêm để chiếu sáng Tốt tôi Chan nói nhanh vì em không dám tin là mình nói đúng Sau đó các em tập hợp nhau lại và đi vòng quanh sân đền Các em phá lên cười khi thấy hai bức tượng hở bụng của hai ông hộ Pháp đứng canh ở hai bên cổng đền. Các em sợ hãi nhìn bức tượng Phật đứng ở đại sảnh trong cảnh tranh tối tranh sáng. Các em ướm thử chân mình vào cái dấu chân to in trên đá mà người ta bảo là dấu chân của tenga một con yêu tinh mũi dài. Các em đi bắt bộ quanh ao và nói chuyện với những người đang bơi thuyền. Các em nhảy lò cò trên bãi đá cuội đen bóng loáng Quanh các nấm mộ Mọi thứ đều mới với tốt tô chan Và em cứ kêu lên vẻ kinh ngạc Với mỗi điều em vừa phát hiện Đến giờ phải về rồi Cô giáo nói Khi mặt trời bắt đầu lặn Các em đi về trường Theo con đường nằm giữa những cánh đồng hoa mù tạc Và những cây anh đào Trong lúc đi chơi Các em không thể nhận ra rằng những cuộc đi dạo này, thời gian vui chơi rảnh rỗi của các em, trong thực tế lại là những bài học quý giá về khoa học, lịch sử và sinh học. Toto Chan bắt đầu làm quen với tất cả các bạn, và em có cảm giác đã biết các bạn từ lâu. Ngày mai, chúng ta lại đi dạo nhé! Em nói với các bạn như vậy trên đường trở về. Đồng ý! Đồng ý! Các bạn vừa chạy nhảy vừa trả lời. Những con bướm vẫn ruộn dịp bay đi làm việc và bầu trời đầy tiếng chim hót líu lo. Chống ngực tốt tô chan đập rộn ràng vì sung sướng.